Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 771 thành hình. 771 thành hình. Tiểu không có điểm nhàn nhã, thậm chí nói là rất nhàm chán. Nhìn Đinh Nhạc khổ tu, hắn rất không rõ, đang trong thế giới của hắn là không có tu luyện. Bất quá không để cho Đinh chờ bao lâu, tiểu thông thiên đan chính là đưa tới. Đây là vật gì Tiểu không rất ngạc nhiên Hơn nữa giật giật cái mũi Nhất thời toát ra muốn ăn biểu tình Cái này cũng không thể cho ngươi ăn a Đinh nhạc cười nói Chính hắn cũng đánh giá một chút đây viên tiểu thông thiên đan So với tầm thường đan dược cũng phải lớn hơn vài vòng Trung quanh đều cũng có từng đảo quang mang rực rỡ quấn quanh Đinh nhạc nhãn tình sáng lên Liện nhìn ra những ánh sáng này cũng như cùng hoa văn đại đảo giống như vậy Ẩm chứa trí lý Hơn nữa đang đan dược bốn phía Càng có từng hình ảnh nhàn nhạt gì tưởng cưới ngựa xem hoa giống như xẹt qua Muôn hình vạn chẳng Đây viên đan dược là đinh nhạc tác phẩm đỉnh cao Thậm chí là đinh nhạc mình cũng không xác định chính mình vẫn có thể lại luyện trí ra như vậy thần đan Đúng vậy Đây quả tiểu thông thiên đan đắc dụng có thể xưng là thần đan. Ẩm chứa rất mạnh công hiệu. Hơn nữa đây tiểu thông thiên đan cũng đã trải qua một phen lôi kiếp. Nếu không có Thanh Ngưu đại tôn đang, khả năng đều đã bị quẩy đi. Đinh Nhạc cảm thấy được, chỉ sợ là một con lợn ăn cũng có thể trải ra bình bản thân đại đạo con đường đi. Lần sau ngươi cũng muốn luyện cho ta một viên ăn. Tiểu không nhìn đinh nhạc nuốt tiểu thông thiên đan chép miệng một cái, nói Đinh nhạc rất không nói gì, rất muốn nói Ta đây không phải là đường đậu A, muốn có liền có A Nuốt tiểu thông thiên đan Đây khỏa thần đan cũng không phải giống những đan dược khác Lập tức hóa thành một cỗ dược lực để cho nhân hấp thu Nó ngược lại là chìm nổi ở tải đinh nhạc trong cơ thể Từng sợi từng sợi hào quang tản ra Bốn phía thế nhưng diễn hóa ra từng tia từng tia đại đảo chí lý Để cho đinh nhạc dường như ngộ đảo Đồng thời, đinh nhạc có loài phi tiên cảm giác Cả người đều là cùng đảo hợp minh giống như vậy Nguyên thần tiến nhập một loại không thể tưởng tượng tình huống Bản thân ý chí lực lượng đều là được dẫn động Sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa Giống như muốn cho Đinh Nhạc dẫn ra cái gì dường như Đinh Nhạc thử một chút, rất vô lực Chính là một cái mơ hồ cảm ứng mà thôi Căn bản sờ không tới dấu vết Hồng Mông Thiên Đinh Nhạc trong lòng than nhẹ Nhưng cũng không có đòi hỏi Hơn nữa lấy tô vi của hắn Đó là có thể đủ rõ ràng cảm ứng được Hồng Mông Thiên Nhưng cũng không có cái kia tu vi đi phá vỡ cái kia chắc chắn che chắn. Tinh tế thể ngộ một chút tiểu thông thiên đan công hiểu. Đinh nhạc tùy theo liền bắt đầu lại tu luyện. Đây là một tàn khốc tra tấn. Đinh nhạc cũng là thông suốt đi ra ngoài. Tiểu thông thiên đan kề bên người. Khẽ cắn môi. Đinh nhạc chính là gian nan đi tới. Khủ khủ. Không đến bao lâu, đinh nhạc lại vo ra máu, ánh mắt đều cũng có chút ảm đảm, nhưng rất nhanh. Ánh mắt của hắn lại sáng lên, vạn đảo đồ diễn biến đại đạo trợ giúp đinh nhạc diễn biến đến tiếp sau đường. Nếu là không có vạn đảo đồ, đinh nhạc khả năng thật sự khó có thể đi xong con đường này. Thật là tàn nhẫn, tiểu không có chút không đành lòng quay người sang, không dám nhìn nữa đinh nhạc tu luyện. Bất quá có tiểu không ở một bên cùng Đinh nhạc cũng là trong lòng sẽ không có vẻ hơi cô tịch Cách này hỗn độn cử thú biến hóa mà ra thiếu niên Tâm linh rất tinh khiết Để cho đinh nhạc đều là thả lỏng một chút buộc chặt thần kinh Đinh nhạc chính mình cũng biết Hắn như vậy là bị hồng hoang thiên địa thế cuộc một ít ảnh hưởng Liều mạng liều mạng có chút quá độc ác Cho nên đảo thương liên tiếp Bất quá tùy theo Đinh nhạc liền chú ý tới tiểu không Tinh tế nhìn một chút hốn độn cử thú là như thế nào sèn luyện thân thể Đinh nhạc là càng xem càng kinh hãi Tiểu đối không đinh nhạc cũng không có cái gì lòng phòng bị Trả lại cho đinh nhạc giải thích một chút Cuối cùng Đinh nhạc cảm giác Tiểu không như vậy thân thể chi đảo mới là chân chân chính chính chính tông thân thể chi đảo Không cần nguyên thần, cũng không có đại đạo. Chính là một bộ thân thể, liền đủ để vô địch thiên hạ. Đinh nhạc thân thể chi đảo cùng tiểu không không ở một con đường lên. Bất quá đây vẫn như cũ cho đinh nhạc rất lớn dẫn sắt Hắn lấy vạn đảo đồ diễn biến một chút tiểu không thân thể chi đảo. Loại suy, nhất thời, đinh nhạc trong đầu chính là Linh Quang bốc lên. Hiểu rõ rất nhiều Tuy rằng đường bất đồng Nhưng chung quy đều là thân thể chi đảo Có tiểu không ở một bên làm tham khảo Tăng thêm vạn đảo đồ Đinh nhạc lại kéo dài lên con đường của chính mình Trong cơ thể hắn đại đảo chi quang đất dùng không chỉ có là đang xương cốt trên Ngũ tạng lột phủ Toàn thân máu thịt đều là đang phát sáng Ánh sáng ngọc đến cực điểm Đinh Nhạc trong lòng có chút ý tưởng truyền ra tin tức Theo sao không lâu Bên ngoài khẩu thổ nương nương chính là đã đến Một chỉ điểm ra Đinh Nhạc chiếm được 12 tổ vu truyền thừa Từ bản cổ đại đảo tôn phương diện thân thể chi đảo truyền thừa Cách này truyền thừa rất chân quý Là vu tộc sống yên gốc xể Đinh Nhạc nguyên bản chỉ là muốn được đến một ít đơn giản phương diện Tham khảo một chút là đến nơi Nhưng hậu thổ nương nương cũng là không hề giữ lại cho Đinh Nhạc Cảm tạ Đinh Nhạc nói cảm ơn Không qua đi thổ nương nương nhìn đến Đinh Nhạc đây Một bộ cực kỳ thây thảm bộ dáng cũng là ánh mắt đổi đổi Cuối cùng nhẹ nhàng mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành Nói Cấp độ kia ngươi trứng đảo sau khi mới thật tốt cám tạ ta đi Bàn cổ đại đảo tôn trong truyền thuyết cũng là đi thân thể chi đảo Bất quá Đinh Nhạc cũng biết Bàn cổ đại đảo tôn không chỉ có thân thể cường hãn Chính là nguyên thần cũng là rất lợi hại Bằng không tam thanh tạo nghệ cũng sẽ không cao như vậy Nhưng bàn cổ đại đảo tôn thân thể chi đảo Truyền thừa hãy để cho Đinh Nhạc mở rộng tầm mắt Giống như đối với hắn mở ra một cách khác rồng lớn đại lộ Huyện diệu vô cùng Đinh nhạc nếu là đạp lên Chứng đạo Không khó lắm Nhưng đây chung quy không phải đinh nhạc con đường của mình Hắn cũng chỉ là tham khảo Nhưng ngay cả như vậy Đinh nhạc cũng là được ít lời không nhỏ Đối phía sau của chính mình đường càng thêm vào hơn tin tưởng Bất quá còn thiếu một chút Không đến bao lâu Dương Ngọc Nhi đem Thanh Ngư Đại Tôn một ít tu luyện tâm đắc đưa tới Dương Ngọc Nhi rất hào sàng Vỗ vỗ đinh nhạc bả vai liền xoay người rời đi Thanh Ngư Đại Tôn tu luyện tâm đắc Đương nhiên là thân thể phương diện Chỉ là nhìn xem Thanh Ngư Đại Tôn kia khổng lồ chân thân liền đó Có thể thấy được Thanh Ngư Đại Tôn ở phương diện này cũng là có chính mình chỗ độc đáo Tìm hiểu một trận Đinh Nhạc cảm thấy được Vậy là đủ rồi Ngoại bộ điều kiện đều là đáp dùng không thể khá hơn nữa Nếu như mình còn tu luyện có thể nào nói Vậy thì chỉ trách chính mình Tu luyện lại bắt đầu Trong thời gian này Đinh Nhạc chịu đựng đảo thương càng ngày càng ít Cũng không đoạn kho ra máu đến tinh thần càng ngày càng đủ Hắn khí tức trên người cũng là lăn lộn không ngừng Càng ngày càng lớn mạnh. Ánh mắt càng là lộ ra kiên cường tín niệm. Có tiểu không? Bàn cổ đại đảo tôn. Thanh Ngưu đại tôn ba cái phương diện tham khảo. Đinh nhạc tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Vạn đảo độ diễn biến đại đảo. Đinh nhạc càng là có chút xuôi gió xuôi nước. Đảo thương cũng là sẽ không dễ dàng trên thân. Rất nhanh. Đinh nhạc cả người đều là tản mát xa ánh sáng ngọc đại đảo Chi Quang Đinh nhạc cả người đều là được bao phủ Những thứ này đại đảo Chi Quang đang không ngừng biến hóa Cũng mượn dùng hốn đồn thiên phong đến sèn luyện đại đảo Tiêu tan không chừng, sân sân Những thứ này cương mánh đại đảo Chi Quang cũng là có chút ôn hòa Vần quanh đang đinh nhạc trên người Dường như một tầm vòng sáng giống như Để cho đinh nhạc cả người nhìn qua Thậm chí có điểm cảm giác thần thánh Tựa hồ đây đại đảo chi Quang ngưng tụ thành hình Chưa xong còn tiếp